các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Áo chuối cãi được. Tuy nhiên, dần vẫn tin tưởng là ông già đó chính là cha chàng, người đã chết từ mấy năm nay. Nhưng chuyện đó rõ ràng là không thể nào xảy ra được. Nhưng khổ nỗi trong thâm tâm chàng vẫn chắc chắn ông già đó là ba chàng. Sau khi về tới nhà, Tuấn gặp mẹ đứng ngay trước cửa. Nhưng chàng không đả động gì tới chuyện gặp ba chàng chiều nay vì tấn không muốn làm cho mẹ bận tâm. Mặc dù chàng đã tiết lộ chuyện này cho Nhung biết và bàn cãi tới nơi tới chốn nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn được những nghi hoặc trong lòng chàng. Mặc dù tấn chẳng bao giờ tin là người chết có thể sống lại như vậy chàng nhớ giật gió khi cha chút hơi thở cuối cùng ông còn nói ra một chậu máu Sau khi tắt thở Chính chàng tắm rửa và khiêng sát ông đặt vào quan tài Nên chàng tin chắc là cha mình không thể nào chết giả được Nhưng nếu cha chàng thực sự chết rồi Thì người xuất hiện ở Già chiều nay là ai? Có phải ông ta chỉ là một người giống hệt như cha chàng hay không? Nhưng Tấn cũng không thể nào giải thích nổi Vì chính trong thầm tâm, chàng vẫn cho rằng ông già đó chính là cha của mình. Mẹ Tấn nhìn chàng đâm đâm. Bà vừa phát giác cho con mình có chuyện gì hơi bất thường bà hỏi. Tấn, hôm nay sao vậy? Hình như có chuyện gì phải không? Tấn chối. Đâu có gì hả mẹ? Rồi chàng đột nhiên quay lại hỏi bà. Mẹ à? Cha con có anh em ruột gì không? Mẹ chàng, nghe thấy Tấn hỏi câu đó thật lạ lùng. Chồng bà là con trai duy nhất trong gia đình cả họ hàng ai mà không biết. Ông ấy đã chết mấy năm rồi, những thương nhớ cũng đã lắng chìm vào dĩ bãng. Tại sao con bà lại đột nhiên hỏi về ông? Tại sao con lại hỏi chuyện đó? Tấn cố làm bộ thờ hư trả lời. Thì con muốn biết rõ hơn về chuyện gia đình mình thôi mà. Ông nội và ông ngoại của con là anh em kết nghĩa. Hai gia đình này lúc nào cũng ở lân cận bên nhau. Bởi vậy cha con và mẹ chơi với nhau từ hồi bé. Có chuyện gì của gia đình ba con mà mẹ không biết? Bà ngưng làm lúc rồi hỏi. Tại sao con lại hỏi kỳ cục như vậy? Con cũng biết từ lâu rồi mới đúng chứ. Thầy như tấn không để ý lời mẹ nói chàng lại hỏi thêm Mẹ Chẳng những con muốn biết ba con của anh em gì không mà còn thắc mắc không hiểu Ba con có anh em sinh đôi nào nữa không Mẹ Tân lắc đầu Làm gì có chuyện đó Bà ngưng lại một lát rồi tiếp Dòng họ ba con thực lạ Cho tới con là bảy đời rồi Gia đình nào cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi. Lúc xưa ông nội con muốn có sự thay đổi nên đã cưới một lúc thêm ba bà vợ nhỏ nữa. Vậy mà cũng chẳng thay đổi được gì, vì cả ba bà sau đều không có con. Tuấn tình nạc hỏi, thực sự là như vậy sao? Công lý trời đất đã đặt đẻ như vậy à? Mẹ Tấn của vẻ ngạc nhiên không hiểu sao Tấn cứ hỏi loanh quanh về vấn đề này bà nói. Tại sao hôm nay con cứ thắc mắc về vụ này không vậy? Tấn thấy mẹ hoài nghi chàng nói lạc đi. À thì con chỉ muốn hỏi chơi thôi mà. Chỉ vì đột nhiên con nghĩ tới dòng họ nhà mình quá lẻ loi. Bởi vậy con mới nghĩ tới nếu ba còn có anh em gì hoặc là ba có anh em sinh đôi thì nhà mình có thể đông đúc ấm cúng hơn. Mẹ Tấn nhìn con thở dài Gia đình dòng họ mình là như vậy Dù muốn đẻ thêm một đứa nữa cũng không được Há gì nói chuyện sinh đối Những lời nói của mẹ đã làm Tấn tin tưởng thực sự Ông già hồi chiều không phải là anh em gì với ba chàng Chàng giật khoát cho là Ông già hồi chiều chính là bà của mình Trời đã thật khuya Mà Tấn không sao chậm mắt được chàng thức suốt đêm và khi vừa chợp mắt được một chút thì ác mộng kéo tới tràn này. Nhưng khi tỉnh dậy chàng lại không nhớ được là mình vừa mơ cái gì nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net